Các bạn đang đến với thư viện truyện mà kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Các bạn đang nghe câu chuyện mắt buồn của tác giả Thiên Hạ Bác Sướng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 ngắt đoạn tôi bèn bảo sê-ly dương thành cổ của đức hận thiên sao lại ở bên dưới hải nhãn thế này nhỉ chỗ này cũng bí mật thật đấy nếu không có hắn dám dẫn được bọn sắp lược chắc là chẳng thể nào tìm nổi đâu sê-ly dương nhíu đôi hàng lông mày lại dõi mắt nhìn tòa thành cổ lộ ra trên mặt nước chậm ngầm nói hồi nhỏ tôi có nghe một vị thuyền trưởng già kể chuyện ca voi khổng lồ nuốt cả một thành phố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 bấm đẩy các loại sinh vật nhỏ li ti hết sức trơn trượt, cô cậu chân dẫm không chắc, ngã bổ ngựa, cái lô trên vai bị đá nhọn cướp đứt, mấy hạt trân châu bên trong văng ra rơi tõm xuống nước, ánh sáng lấp loá hết sức chói mắt, tên bé vội vàng đứng dậy nhảy xuống nước toàn nhặt lên, đống đổ nát dưới được chồng chất lên nhau chẳng theo một quy luật nào cả, các khe hở hình thành bởi tượng đồng, những tảng đá.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 Thì cũng không kịp nữa rồi Còn ca vòi lường kiếm Được mệnh danh là tên đổ tể trên biển ấy Hùng giữ những nạp chứ Một khi đã bị nó đấp xuống nước Nguyễn Hắc lại chẳng phải la hán kìm thần Tự hỏi làm sao có thể sống sót nổi tầy Chúng tôi còn đang bần thần Thì đồ đệ cổ thái của Nguyễn Hắc đang ngậm con dao gầm trong miệng Bồ nhào xuống nước liều mạng cứu sư phụ Mình thúc muốn kéo cậu ta lại Cũng không kịp Chỉ giật được một mảnh áo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 Mà chúng tôi chưa biết nữa hay không Cổ thái dùng rào gằm Chép con cá voi lưng kiếm bị thương Cả đàn cá mập vốn đã đói đến đỏ mắt Bị mùi móc đành kích thích Ô ạt lao đến tấn công con cá voi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 Rất dễ bỏ viên ngọc vào miệng Tình khí của những viên ngọc Chúng tôi mọt được Ở vùng vực xoáy san hầu rất thịnh Để người chết ngậm trong miệng Thì dù trăm năm sau Đáp người chúng tôi có thành cho bụi hết cả Thì thể ông ta vẫn không bị hóa đi Mặt mũi sẽ hệt như lúc còn sống Theo tục lệ xưa Dân màu ngọc nếu được chết yên lành Thì nhất thiết không thể thủy táng Ở trên biển Tập tục bọc sát người Rồi thả chìm xuống biển